Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Âm. Cộng thêm hai người có quốc tịch khác nhau, tư tưởng quan niệm cũng khác biệt. Về mặt tình cảm, Lưu Tử An rất dễ xúc động, không có chủ kiến của riêng mình, tin vào người khác nói loạn, thường xuyên làm chốt chuyện, vừa ngu ngốc lại ngây thơ, cho nên việc hai người sống chung trở nên vô cùng khó khăn. Có đôi khi hắn sẽ đơn giản đến nỗi Tống Thập Nguyệt cũng không có cách nào tức giận với hắn, không biết làm sao lại buồn cười. Nhưng nhiều chuyện như vậy gộp lại, Tống Thâm Nguyệt rất dễ dàng mệt mỏi. Lần trước, lúc Lưu Tử An nói chia tay, Tống Thâm Nguyệt vừa tăng ca xong, cả người vô cùng mệt mỏi, nghe được hắn nói những lời đó, đột nhiên trong lòng rất chán nản. Cho dù cô biết, lấy tình cảm Lưu Tử An dành cho cô khả năng chia tay không lớn, có lẽ có nội tình, nhưng cô không muốn truy đến cùng, trong lòng mệt đến nỗi chỉ muốn đoạn tuyệt. Cho dù thương tâm khổ sở, cô cũng không muốn tiếp tục nữa. Mà bây giờ tất cả biểu hiện của Lưu Tử An đều chứng minh quyết định của Tống Thập Nguyệt vô cùng chính xác, cô căn bản không thể hiểu được những việc hắn đang làm. Tống Thập Nguyệt cố gắng kiên nhẫn giải thích với Lưu Tử An. Không chỉ chuyện này, căn bản vấn đề giữa chúng ta là tam quan và nền văn hóa không tương hòa. Tôi đã cố gắng ở bên anh thật tốt, nhưng sau khi trải qua chuyện lần này tôi hiểu rõ chúng ta vẫn nên tách ra thì tốt hơn. Dưa hái xanh không ngọt. Thập Nguyệt Anh có thể chuyển hai căn cứ tứ hợp viện ở Bắc Kinh sang tên em Cút Tống Thọc Nguyệt biết rằng cho dù cô nghiêm túc giải thích thì Lưu Tử An cũng không thể hiểu được Có lẽ hắn ngay cả ý nghĩa thực sự của tam quan là cái gì cũng không biết Anh không cút Lưu Tử An ủy khuất liếc mắt nhìn Tống Thọc Nguyệt rẻ dặt đưa tay giữ chặt vạt áo của cô Anh thề với Thượng Đế anh toàn tâm toàn ý yêu em bằng lòng từ bỏ tất cả Anh còn có thể đem bằng sàng chế thuốc chống ung thư chuyển nhượng cho em. Lưu Tử An Tống Thập Nguyệt nổi cáo Nếu anh không đi, tôi sẽ gọi cho bảo vệ lần trước tới. Anh không đi, anh yêu em. Đưa anh đến đồn cảnh sát đi. Lưu Tử An vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Tống Thập Nguyệt trong mắt đỏ lên. Anh... Tống Thập Nguyệt tức giận đến nỗi không nói nên lời cố muốn rút cánh tay ra nhưng Lưu Tử An là đàn ông sức lực quá lớn. Tiếp lấy Bỗng nhiên có giọng nam chuyển tới, sau đó có đồ vật gì đó ném qua. Lưu tự an lập tức đưa tay đón nhận, phát hiện là quả bóng ra đồ chơi của trẻ con. Lưu tự an không hiểu gì, nhìn về phía người đàn ông ném bóng cho hắn. Đối phương người mặc Âu phục thẳng thớm, dáng người thon dài, khí chất vô cùng tốt, cao quý ưu nhã, cho hắn cảm giác giống như vương tử bước ra từ cung đình. Không, hẳn là quốc vương mặt lạnh. Hà Tổng Tống Thập Nguyệt rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà Biên Thu. Tại sao anh ở đây? Chuyện công. Hà Biên Thu lạnh nhạt nhìn Lưu Tử An hỏi Tống Thập Nguyệt. Cần tôi giúp báo cảnh sát không? Hà Biên Thu vừa nói, vừa ung dung lấy điện thoại từ trong túi ra. Tống Thập Nguyệt phản ứng kịp thời, cô lập tức đến bên cạnh Hà Biên Thu, phòng ngừa Lưu Tử An tiến hành lôi kéo cô lần nữa. Tôi còn có việc, anh đi trước đi, lần sau lại đến. Tống Thập Nguyệt chỉ có thể nói như vậy, Có biết tính khí Lưu Tử An nói chuyện đặc biệt thẳng thắn, không hiểu lắm phương thức giao tiếp uyển chuyển của người phương Đông, nhưng là Hà Biên Thu là đại boss của cô, Tống Thập Nguyệt không muốn mất mặt trước mặt anh. Lưu Tử An nghe Tống Thập Nguyệt bảo hắn lần sau lại đến, rốt cuộc có chút vui mừng, hắn gật đầu rất vui vẻ, cảm ơn Tống Thập Nguyệt đã cho hắn cơ hội. Lúc này có ba đứa trẻ chạy tới, hỏi xin quả bóng da trong tay Lưu Tử An. Lưu Tử An mỉm cười ném quả bóng lên một cái, dùng chân tầng bằng mấy cái cũng không rơi xuống. ba đứa trẻ vui sướng hét lên lợi hại, bảo Lưu Tử An cùng chơi với bọn chúng. Lưu Tử An đưa quả bóng cho bọn nhỏ, vừa vỗ vào đầu đứa trẻ. hôm nay tinh thần chú không được tốt lắm, lần sau sẽ chơi cùng các con. xong việc Lưu Tử An liền cười và nói lời tạm biệt với Tống Thập Nguyệt, bảo cô nhớ hẹn mình vào ngày mai. Tống Thập Nguyệt gật đầu qua loa, nói xin lỗi với Hà Biên Thu. Xin lỗi đã để Hà Tổng chê cười. Không có việc gì, lần trước bởi vì tạm thời có việc gấp, chưa kịp xem nhà cô, lần này bổ sung. Sau khi Hà Biên Thu nói ra lý do, đã nghĩ từ trước, anh cố ý nhìn theo hướng Lưu Tử An rời đi. Hắn là bạn trai cũ của cô. Đúng. Tống Thộc Nguyệt lúng túng trả lời, cô có phải nên đi coi bói một chút hay không? Gần đây thực sự là đụng đại vận. Mỗi lần gặp phải chuyện khó xử nào cũng bị ông chủ nhìn thấy. Tống Tầm Nguyệt nhấn thang máy, mời hai Biên Thu lên trước, sau đó cô cũng đi vào theo. Sau khi thang máy đóng cửa, hai người đều không nói chuyện. Bạn trai cô và cô là bạn học ư? Nhà ở đâu? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net